Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay đến đây thì lão lập thương cảm trào ra ngay giọng nước mắt gây giật con bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỷ súng run rộng Đúng, đúng Ngọc Trâm là Ngọc Trâm, đúng là con rồi Cụ nhị chúc con thả ơn cụ Cụ nhị cười hiền hậu mà đáp Đừng có khóc, gắng mà sống tốt để nuôi con bé Đừng có phụ lòng con cầm nhé con Cái đến đây thì gã quay sang nhìn em trai mình rồi bảo: "Đây chú xem đi. Chơi lấy con vợ ma về để mà mà nó vật chết chú à? Thôi, cứ để anh tìm cho một đám nào tử tế mà cưới xin." Kha nghe vậy thì liền gạt phắt đi, "Không, em đã quyết thì không ai cản được cả. Từ trước đến giờ mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé em đều nghe anh chị, nhưng mà chuyện này em sẽ làm theo tim của em." Nói rồi, Kha đứng phắt dậy ra về không thèm chào gã tức giận đập tay lên bàn nghe rầm một tiếng rồi quát lên. "Tiền sư nhà mày chứ, có phải bây giờ mày cứ của ăn của để cho nên mày coi thường cái nhà này phải không? Mày xấu ngày cho khuất mắt nào?" Bẵng đi mấy tháng cũng xảy ra nhiều việc, đám cưới của Kha đã dục dịch được chuẩn bị, còn tâm thì đã làm quan. Số là nhờ số vàng của em trai mình biếu tặng, gã đem đi lọ lót cho quan trên và sí được cái chân huyện lệnh. Từ khi nhậm chức dân trong vùng lầm than lắm. Gát đè đầu cưỡi cổ dân làng, tăng siêu cao thuyết nặng và những hình phạt cực kỳ màn giả. Chiều hôm ấy gát đang ngồi tính toán cùng vợ trong phủ, thì một lão gia nô tiến lại dư tay lên cung kính bầm. Bầm quan, cậu út con lời mời qua sang chung vui, hôm nay cậu ấy lấy vợ hả? Gã nghe qua thì hầm hầm sắc mặt. Khi thằng danh con dám cãi lời cậu ông mà đi lấy con vợm, mà đi lấy con ma về làm vợ. "Này không báo với ông tiếng nào chúng mày giỏi lắm." Khá hầm hầm tiến bộ qua nhà em trai mà hoảnh hoải, thì Mộ Hoa kéo tay cản lại. "Ông ơi là ông, người ta vẫn bảo là đàn ông nông nổi giếng khơi, tôi thì tôi lại thấy ông như là cái cây đứng trâu vậy. Ngồi xuống đây tôi phân tích cho mà nghe." Nói rồi Mộ Hoa kéo tay của chồng lại duỵ thủ thỉ. "Sao ông lại nông cạn vậy? Nó lấy phải đứa con gái mà cả cái làng này đều biết là ma." Rồi biết đâu về nó vật cho mà chết Thì hỏi ông nếu mà nó chết Thì của nào vào tay của ai Dùng đồng trục mẫu châu ba bốn đàn Dương vàng dương bạc dơ vào tay của ai Tay mình chứ thấy ai Gác ngồi đần ra Một gắt sau sự tỉnh bền quay sang hỏi Thì tôi nên làm gì bây giờ Một hoa nhìn vào lão mà nguyết Ông ngu lắm Bây giờ cứ sang mà trúc tổng cho dân lắng Nó khỏi dèm pha Còn lại thì cứ để tôi định liệu Y như lời của vợ dặn, gã sai gia nhân chuẩn bị ít đổ lễ, rồi nhanh chóng qua chuẩn bị làm đám cưới cùng với em trai của gã. Theo sự sắp xếp tối ngày hôm đó, thì gã gia nhân tìm đến nhà cụ Ninh, một cụ già khỏe mạnh trắng kiện. Cậu Ninh là hương thân có tiếng nhân thức ở trong làng, lại còn đủ cả vợ chồng song toàn, nhiều con cháu. Thay mặt anh em của gã đi đón dâu theo đúng phong tục ngàn đời ở cái sứ này đúng giờ tiết canh ba của Ninh Tây Cẩm Nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật và ký đến là Thần Kha, các cùng với một số người tùy tùng khác. Vào nhà cô dâu khắp vài làm lễ ra tiễn rồi mới được rước vợ về. Lao Lâm cũng chuẩn bị chu toàn lắm. Khi ra khỏi nhà cô dâu phải bước qua cái bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại những vận đen đổi đem may mắn đến cho gia đình của chồng. Trong bữa tiệc cưới đó thì gã tỏ ra vồn vã lắm, còn chuẩn bị cho em trai và em dâu của mình làm lễ tứ hẩm. Đây là lễ tạ ơn ông tơ bà nguyệt đã se duyên lại với nhau, khiến cho họ được trở nên vợ chồng. Sau tiệc cưới là hợp cẩn, lễ này dành riêng cho đôi tân hôn. Theo phong tục ngàn đời hai vợ chồng sẽ uống chung một ly rượu, sau đó tình người vợ đi trái chiếu rồi lại chồng ba lạy. Ngài chồng cũng sá lại vợ của mình ba xá. Hai người luôn kính cẩn nhau như là khách. Sau hôn lễ gáp bèn hối thúc vợ chồng em trai Bình rất nhau về gia đình nhà con Trâm để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ cho nên dân làng đồn rằng gã sống với em trai cùng mình hết lòng lắm. Nhưng chính giây phút gã chứng kiến dung nhan của đứa em dâu mình, chính là ngày mà bắt đầu xảy ra nghiệp chướng khiến cả gia đình của gã dưa vợ con đứng diệt vong. Hay nói đúng hơn chính là cái thói hảo sắc của gã, đã đẩy Ngọc Trâm rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Sau khi về làm dâu thì Ngọc Trâm tỏ ra là một cô gái ngoan hiền đạm dàng, lại thêm dung nhan xinh đẹp hoa ghen liễu hờn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net